các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vô cùng nên mới uống nhiều ai thèm tin anh tôi đi ngủ trước 12 giờ nằm xuống trong trạng thái rối bời ai ra sau này có điền phiếu gì cũng phải đánh dấu vào ô đã kết hôn từ giờ liền đi trên con đường trở thành bà nội trợ rồi thiếu phụ lún tuổi tôi còn chưa biết nấu cơm phải làm sao bây giờ hôm nay đúng là không phải ngày tốt tại sao tôi và lý miêu đều than thở Con người tại sao lại muốn kết hôn nhỉ? Cứ giữ tình trạng quan hệ thế này không tốt sao? Càng nghĩ càng không ngủ được, tôi quyết định bật đèn ra khỏi giường, tìm một quyển sách để đọc. Không rõ đã đọc bao lâu, đột nhiên mẹ tôi gõ cửa. Này, sao không tắt đèn đi? Còn chưa ngủ à? Tôi không dám cãi lời, vội vàng tắt đèn đi. Được rồi, ít nhất tôi cũng tìm được một lợi ích của việc kết hôn, chính là... Haha, <cười> kết hôn xong có thể tùy tiện thức đêm. Lời mẹ nói tôi nào dám làm trái... Nhưng Lý Miêu muốn mắng tôi, còn lâu mới để ý đến anh. Sau khi đăng ký kết hôn 3 tháng, Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu tổ chức hôn lễ, chứng thức chuyển về ở cùng nhau. Hai người mới kết hôn 3 tháng, nhưng những trận cãi vã to nhỏ thì đã xảy ra vô số lần. Để tránh cho sau này càng cãi nhau càng dữ dội, khiến cho bản thân hoàn toàn quên mất ưu điểm của Lý Miêu. Tiễn Phiêu Phiêu cố gắng gom góp những điểm tốt của Lý Miêu từ lúc kết hôn tới giờ, rồi ghi chép lại. Sau này có thể lấy ra làm chứng cứ bỏ qua cho anh Tổng hợp lại như sau 1. Du lịch bên ngoài luôn sách túi nặng nhất 2. Sau mỗi đêm này nọ Buổi sáng luôn để một cốc sữa bò đầu giường trả thù lao Quá cảm động đấy chứ Có điều mỗi khi tôi nổi hứng mang sữa Trả đến cho anh Thường thì đến câu cảm ơn còn không có Làm khi còn bị từ chối 3. Tiến phiêu phiêu bị cảm Lý miêu từ chối đi gặp bạn bè Dẫn vợ đi khám bệnh Tôi cho rằng dẫn tôi đi khám bệnh chỉ là lấy cớ để khỏi phải đi xã giao mà thôi. Nguyên nhân chính là anh không muốn đi uống rượu trong ngày nắng to. 4. Có hôm nửa đêm Tiến Phiêu Phiêu bỏ nhà ra đi. Sau 20 phút, Lý Miêu ra khỏi cửa tìm vợ. Tuy có thời gian chờ đợi là 20 phút, nhưng xét thấy trước kia tôi bỏ đi, anh cũng không đuổi theo. Như thế này đã là tiến bộ. Hương Chi nửa đêm bỏ nhà ra đi cũng là tôi đuổi Lý trước. 5. Tiễn phiêu phiêu quá nửa đêm còn online, Lý Miêu liên tục nhắc nhở đi ngủ. Tôi tạm thời ghi nhận hành động này có nghĩa là anh đau lòng tôi phí hoài sức khỏe. 6. Khi tiễn phiêu phiêu yêu cầu cùng về nhà mẹ đẻ, Lý Miêu chưa bao giờ từ chối. Phần lớn là do anh cực kỳ thích ăn cơm mẹ tôi nấu, bởi vì mỗi lần tôi muốn giúp mẹ nấu cơm đều bị anh cực lực ngăn cản. 7. Ép tiễn phiêu phiêu học bơi thành công, dù trước đó 10 năm phiêu phiêu đều không học thành. Thế nhưng tôi rất nghi ngờ anh ép tôi học bơi vì muốn xem tôi sặc nước. Hơn nữa, mỗi khi anh tập trung bơi, sẽ không phải quá chú ý trong năm tôi. Tám, tuy hai người có thẻ lương khác nhau, nhưng mỗi lần tiện phiêu phiêu mua ra ngân hàng, Lý Miêu sẽ chủ động đưa thẻ của mình ra. phí sinh hoạt của Lý Miêu tiên sinh là ở đây chứ ở đâu. Nhưng mỗi lần tôi đi rút tiền đều đưa anh một phần mà. Ngoài ra, tôi chủ động mua mọi thứ, Lý Miêu chẳng thiếu gì. Anh đương nhiên thích giả bộ hào phóng. 9. Yêu cầu đối với chất lượng thức ăn không cao. Lúc tiện phiêu phiêu chuẩn bị nấu hai món ăn, anh thường chủ động đề nghị giảm xuống nấu một món. Chủ động yêu cầu giảm đi một món, vì anh muốn rửa yết đi một đĩa. 10. Lý miêu làm việc nhà rất tốt, quát nhà sạch sẽ hơn tiện phiêu phiêu, rửa bát tiết kiệm nước hơn tiện phiêu phiêu, gấp tràn gọn gàng hơn tiện phiêu phiêu. Nói tóm lại, tiện phiêu phiêu cảm thấy rất khó tin. Lẽ nào... Lý Miêu thật sự có tiềm chất của người đàn ông tốt thời đại mới. Một hôm Lý Miêu phải đi xã giao muộn, gặp một vị khách hàng say đến bất tỉnh nhân sự, ngã quay ra đất. Lý Miêu dìu ông ta dậy, bị kháng cự dữ dội. Khoe mắt Lý Miêu bị xước, chân người cũng bị một vết bầm tím. Lý Miêu say khướt, về nhà lúc đêm tối mịt mùng. Tiễn phiêu phiêu sợ làm phiền hàng xóm, cố gắng kiềm chế tức giận, đợi sáng mai tính sổ một thể. Anh giải thích đi, vết thương trên mặt kia là sao? Hôm qua anh bảo em rồi mà, đi khách hàng say rượu cào. Anh nghĩ em là đồ ngốc chắc, thành thật khai báo đi, hôm qua anh có làm việc gì có lỗi với em không? Em sáng sớm đã phát bệnh gì thế, ăn sáng nhanh lên, muộn giờ làm rồi đấy. Anh nghĩ anh không nói thì em không biết sao? Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được nhé. Nói mau, thẳng thắn thì nghiêm trị, chống cự càng nghiêm trị. Anh đùa giỡn con gái nhà lành bị người ta phản kháng, được chưa? có phải em muốn nghe anh nói thế không? Em không thích thì để anh nghĩ kịch bản khác. đưa trường đây anh bóc cho em đi lấy đường đi. đừng lấy đường trắng nhé, lấy đường đỏ đấy. Bữa... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện